Bởi vì tôi phải suy nghĩ rất nhiều chuyện. tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cậu nghĩ nhiều làm gì? Thiết hài đáp lại. tả Đăng Phong vốn định chọc lão chẳng khác gì đứa trẻ 3 tuổi khi nói câu này. Nhưng khi hắn ngẩn đầu phát hiện khuôn mặt vui cười của thiết hài. Hắn đã bỏ ngay ý định châm chọc lão. Nhưng đúng lúc này. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Tuy lúc trời chập tối, đường phố trở nên vô cùng náo nhiệt ồn ào, nhưng hai người lại rất mẫn cảm với tiếng xé gió khi phi hành. Vất vả cho cô rồi. Tả Đăng Phong mở cửa sổ để Ngọc Phật đi vào rồi cười nói. Ngọc Phật bám theo thanh phù trùng tới đây. Thanh phù trùng đi cửa sổ nên nàng đương nhiên không thể đi cửa chính được. Vô lượng thiên tôn, Đại sư ngài tới đây lúc nào vậy? Ngọc Phật nghe xong bèn trừng mắt nhìn Tả Đăng Phong. Nàng vận chuyển linh khí tiếp đất sau đó chắp tay chào thiết hài. Nàng hiện tại đang đang mặc một bộ đảo bào màu xanh vẩn thỉu tay đeo theo một cái bọc nhỏ. Bên trong chắc đựng mấy vật dụng của phụ nữ. Được vài ngày rồi, chỉ chờ cô thôi. A-di-đà-phật thiết hài nói được một nửa mới nhớ tới đối phương đang chào hỏi mình. Vì vậy lão bộ vàng bổ sung A-di-đà-phật. Ngọc Trân, cô sao lại tới sớm như vậy? Cái nhìn bằng nửa con mắt của Ngọc Phật khiến tả Đăng Phong phải tạm thời thay đổi cách xưng hô. Tôi vốn đang lên đường về phía đông. Khi ở biên giới tỉnh Hồ Nam thì gặp con thanh phù trùng này. Anh vốn không nên xen vào chuyện nội bộ của chính nhất giáo. Ngọc Phật Ôm bọc nhỏ ngồi trên ghế sofa. Nàng rõ ràng đang muốn ám chỉ nàng đã biết rõ chuyện của Kim Trâm. Cũng biết hắn đã làm những gì ở phái Mao Sơn. Cô nghe được tin đồn này lúc nào? Tả Đăng Phong rót một chén trà cho Ngọc Phật. Ba ngày trước, Thiên Sư Phụ công cáo Hịch Văn Thiên Sư hủy bỏ tôn vị nhân sư của Độ Thu Đình. Ngọc Phật đón lấy chén trà rồi trả lời. Thiết hài thấy hai người một hỏi một trả lời khiến Lão chẳng chen miệng vào được liền đi tới giường ngồi chơi với Thập Tam. Tôi cũng đoán được kết quả này. Bọn họ gán cho độ chân nhân tội danh gì? tả Đăng Phong ngồi xuống cạnh Ngọc Phật. Kim Trâm lúc đó quả thật quá kích động. Chuyện vốn có thể xử lý ổn thỏa lại bị lão làm hỏng. Ý, tà, chống đối thượng cấp. Trong câu này có tới hai ý. Tôi vừa đọc hịch văn đã biết là anh rồi. Ngọc Phật mở miệng nói ra. Bọn họ không nói độ chân nhân là hán gian chứ? tả Đăng Phong hỏi. Không hề. Ít nhất trong hịch văn cũng không có nhắc tới. Ngọc Phật gật đầu nói. Trong câu nói này đã ám chỉ nàng thông qua cách nào đó biết rõ Đỗ Thu Đình đã làm những chuyện gì. Nếu không thì như vậy đi. Cô cứ đi Mao Sơn gặp Đỗ Chân Nhân. Hai người tôi và Minh Tịnh Đại Sư đi Vân Nam cũng được. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Tôi đi về phía đông không phải là muốn tới Mao Sơn. Ngọc Phật vốn đang muốn uống một ngủ trà. Nhưng khi nghe được tả Đăng Phong nói xong bèn nhíu mày đặt ly trà xuống Tả Đăng Phong thấy thế chỉ biết cười cười không dám nói gì nữa Phụ nữ kiên quyết hơn đàn ông rất nhiều Nếu họ đã đặt tâm tư của mình lên người nào thì thường sẽ khó mà thay đổi Đồng giáp trước mắt đang ở Thượng Hải Tôi muốn chúng ta ra tay trừ khử lão Ý cô thế nào? Tả Đăng Phong đổi chủ đề hỏi Hắn đã nhìn ra Ngọc Phật không muốn bàn luận tới chuyện của Đổ Thu Đình. Đây đâu phải là phong cách của anh. Ngọc Phật nghe xong bèn nhìn tả Đăng Phong với vẻ khó hiểu. Đồng giáp quả thật là hán gian, người người muốn giết hắn. Nhưng trong ấn tượng của mình, Ngọc Phật cũng không cho rằng tả Đăng Phong là một người yêu nữa. Cho nên nàng cũng rất ngạc nhiên không biết vì sao tả Đăng Phong lại muốn ra tay trừ khử đồng giáp. Có một một người phụ nữ cởi sạch quần áo đi quyến rũ cậu ấy nên cậu ấy mới đồng ý với cô ta đi giết tên phiên tăng kia. Thiết hài bỗng nhiên chó miệng vào. Thiết hài vừa nói xong thì Ngọc Phật càng nhíu mày chặt hơn. Tả Đăng Phong hiện tại hận không thể đạp cái Lão Hòa Thượng vừa điên vừa lắm mồm này ra khỏi cửa. Đại sư, chuyện đó ông cũng đã chứng kiến từ đầu tới đâu. Ông cứ kể hết một lượt cho Ngọc Phật biết đi. Tả Đăng Phong xoay người đi tới cửa sổ nhìn ra phía đường cái. Đêm hôm trước lão bám theo thanh phù trùng tới đây rồi phát hiện người đàn bà kia không biết xấu vụ cười sạch quần áo dụ rủ cậu ấy. Nhưng cậu ấy ngồi đó mà trong lòng không loạn, lại còn ra sức rãy ruộng. À đúng rồi, quần áo trên người cậu ấy vẫn còn nguyên. Thiết hài kể một cách sơ lược. Tả Đăng Phong nghe xong đã biết ngay là hỏng bét rồi. Vốn hắn còn tưởng có thể trông cậy vào thiết hài giúp hắn minh oan Ai rẻ thiết hài lại nói linh tinh Khiến cho chuyện này dù nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên Ra sức giải ruộng Ngọc Phật hỏi lại với vẻ nghi ngờ Bởi vì nếu tả Đăng Phong muốn tránh né ai đó Chỉ cần đạp cho người đó một cước là đủ Việc gì cần phải Ra sức giải ruộng Hắn cũng chưa làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý Quần áo cậu ta vẫn còn trên người Lão nạp có thể đứng ra làm chứng Thiết hài nói vẻ vẻ cực kỳ chỉnh trọng Tà Đăng Phong nghe được câu này Cũng cảm thấy yên tâm hơn được một chút Xem ra thiết hài cũng chưa điên lắm Lão vẫn còn biết rõ nặng nhẹ Vì sao lão phải đứng ra làm chứng cho y Ngọc Phật cười lạnh hỏi Bởi vì cậu ta mua quần áo cho lão nạp Thiết hài trả lời rất thành thật Thành thật đến độ khiến tà Đăng Phong phải nôn ra máu Đại sư Ông dẫn Thập Tam ra ngoài mua một ít thức ăn đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Giọng nói của Ngọc Phật bắt đầu trở nên rất bình tĩnh. Thiết Hải nghe xong bèn lập tức làm theo. Lão bế Thập Tam đi tới cửa sổ rồi chìa tay trước mặt của tả Đăng Phong. Làm gì? tả Đăng Phong bó tay nhìn lão hòa thương điên vừa gây ra hòa còn chưa biết này. A-di-đà Phật. Lão nạp không mang theo vật ngoại thân. Thiết hài chắp tay trước ngực nói. Con bà nó lão còn có mặt mũi đòi tiền sao? Lát nữa tôi phải giải thích với cô ấy thế nào đây? Trong lòng của tả Đăng Phong thầm oán hận thiết hài. hắn móc ra mấy đồng đại dương đưa cho thiết hài. Thiết Hải cầm lấy rồi dẫn theo thập tam bay bút ra ngoài cửa sổ. Thiết Hải đi rồi, Ngọc Phật liền nở nụ cười. Nhưng tiếng cười này rất khác thường, là tiếng cười lạnh. Sau khi pháp thuật có chút thành tựu, Tôi tới Tế Nam để tìm kiếm hung thủ rồi ngẫu nhiên gặp một nữ đặc vụ thống quân. Sau đó tôi liên thủ với đội quân sinh hóa của bọn họ xâm nhập Tế Nam giết mười mấy tên người NB đang đóng tại Ải Thanh Thủy. Lần này tôi đến Thượng Hải là vì cần những trang bị lặn nước. Sau khi tới Thượng Hải, tôi gặp lại nữ đặc vụ đó. Bọn họ cung cấp cho tôi trang bị lặn nước còn tôi giúp bọn họ giết chết mấy tên Hán Gian. Đồng giáp là do đám hán gian bỏ tiền mời tới để bảo vệ nên lão cũng không phải là mục tiêu chính. Tả Đăng Phong nói sơ qua tiền căn hậu quả cho Ngọc Phật biết. Tả Đăng Phong trong lúc nói chuyện hắn vẫn không hề quay đầu lại nhìn bởi thế cho nên hắn không biết được vẻ mặt của Ngọc Phật lúc này thế nào. Sau khi nói xong Ngọc Phật cũng không thấy tiếp lời. Nữ đặc vụ kia quả thật có ý đồ ngủ với tôi, nhưng tôi chẳng làm gì cả. Tả Đăng Phong cố giải thích thêm. Nhưng anh cũng không đẩy cô ta ra. Ngọc Phật hừ lạnh. Tại tôi còn chưa kịp đẩy. Có trời đất chứng giám. Tôi không có một chút tà niệm với cô ta. Tả Đăng Phong nghiêm túc đáp lời. Sau khi Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật bèn nở nụ cười. Nhưng lần này không phải cười lạnh, mà là một nụ cười đắc ý. Tả Đăng Phong nghe ra sự khác thường trong tiếng cười liền quay người lại nhìn. Hắn phát hiện quả nhiên trên khuôn mặt của Ngọc Phật có vẻ đang rất cao hứng và đắc ý. Anh quả thật rất thông minh, nhưng anh vẫn chưa đủ lõi đời. Chúng ta chỉ là bạn bè, nên anh cũng đâu cần phải giải thích chuyện này cho tôi làm gì. Ngọc Phật cười nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền cười khổ lắc đầu. Toàn bộ những lời nói của Ngọc Phật trước đó đều có ý chụp mũ hắn. Việc hắn nóng lòng giải thích đã cho Ngọc Phật có địa vị vô cùng đặc biệt trong lòng hắn Hành vi vô ý thức này đã làm lộ suy nghĩ chân thật trong lòng hắn Tâm ý của cô tôi rất hiểu Nhưng trước đó tôi cũng đã có nói qua rằng hai chúng ta không thể đâu Cô cứ mù quáng thế cuối cùng cũng chỉ là công giá chàng mà thôi Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu Người chết đáng được tôn trọng Tôi cũng sẽ không nhân cơ hội để lấn tới Ngọc Phật cười nói Nếu cô đã muốn nhân cơ hội làm tới thì lần này tôi sẽ không dẫn cô theo Cô trở lại thần châu phái đi Tả Đăng Phong cố ý nghiêm giọng nói Nhưng hắn lại không nghiêm túc nổi Nhưng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa Lực khi gõ cửa của đàn ông và đàn bà không giống nhau Ngọc Phật lập tức nhận ra người gõ cửa là một phụ nữ liền hừ lạnh rồi đứng dậy ra mở cửa Bình tĩnh, cô đừng làm gì cả Tả Đăng Phong kéo rèm cửa sổ rồi cười khổ lên tiếng. Hai người phụ nữ này nếu gặp nhau chắc chắn sẽ chửi nhau đến long trời lờ đất. Cô chính là nữ đặc vụ thống quân sao? Đã lớn đầu rồi mà còn biết thẹn. Khi Tả Đăng Phong vừa kéo lại rèm cửa sổ thì hắn đã nghe được tiếng mắng nghiêm túc và lạnh lùng của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong nghe xong bèn bất chấp mọi khó khăn vội vàng đi tới cửa ra vào. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn đột nhiên nhíu mày Mau dừng tay Bác gái này là người đưa nước nóng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 158 Hổ nhập quần lang nửa đoạn đầu của tả Đăng Phong muốn nói với bác gái đưa nước nóng Bởi vì người ra tay cũng không phải Ngọc Phật mà là bác gái trung niên ăn mặc vô cùng mút kia Vô duyên vô cớ bị Ngọc Phật của trách khiến cho bác gái đó vô cùng tức giận Hiện tại bác gái đang thở hồn hền nắm chặt áo của Ngọc Phật rồi mắng, nhóc con còn chưa ráo máu đầu mà đã láo tuét. Những bác gái lớn tuổi ở bến Thượng Hải đều thích trang điểm làm dáng, môi son đánh phấn vô cùng mút. Nếu đổi thành một người mặc quần áo mộc mạc thì chắc chắn Ngọc Phật sẽ không nhận lầm người. Mấy người phụ nữ lớn tuổi ở chỗ này hung hãn đến vậy sao? Sau khi tả Đăng Phong dùng mấy đồng đại dương đuổi đi người đàn bà tranh chua kia, Ngọc Phật mới hỏi với vẻ ngạc nhiên. Những người khác cũng bình thường, chỉ có bác gái này là ngoại lệ. Tả Đăng Phong giải thích, hắn ở khách sạn này cũng đã 2,3 ngày. Những người sáng suốt sớm đã biết thân phận của hắn và thiết hài nên ai nấy cũng đều có vừa kính trọng vừa không dám tới gần. Chỉ có bác gái này mới hồ đồ vô tri này nên mới được cử đi đưa nước nóng. Bà ta có phải rất thích mắng chửi người khác không? Ngọc Phật nhíu mày hỏi. Bà ấy là một người ngốc nghếch. Sau lưng tôi bà ấy còn mắng tôi là một tên ma cà bông nữ ấy chứ? Tả Đăng Phong khoát tay nói. Anh có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy sao? Ngọc Phật trở về chỗ ngồi rồi bưng tách trà uống. Nàng đương nhiên sẽ không chấp nhặt với người phụ nữ ngu muội vô tri đó. Nếu không nàng đã sớm tát cho bà ta một cái lật mặt rồi. Chấp nhặt cũng chỉ làm bẩn mắt. Để tôi đi thuê cho cô một gian phòng Cô cứ ngồi nghỉ đi Tả Đăng Phong nói xong định đi ra ngoài Không cần đâu Tôi cũng không mệt lắm Tôi ngọc Phật ngăn cản Đúng lúc này Thiết Hải đã dẫn theo Thập Tam trở về Tả Đăng Phong vừa nhìn cũng biết là Thập Tam đã về tới Nếu Thập Tam thấy vui nó sẽ ngồi trên vai của hắn Còn nếu không vui thì nó cưới lên đầu hắn Hiện tại nó đang cưới trên đầu của thiết hài Lão trở ở đây đợi nữ đặc vụ kia tới Chúng tôi ra ngoài đi dạo tả Đăng Phong thấy người coi nhà đã trở về bèn đi tới mới cửa phòng Ngọc Phật thấy vậy bèn mỉm cười đứng dậy Đi được vài bước nàng lại quay lại cầm theo tay nài Sau khi rời khỏi khách sạn tả Đăng Phong dẫn Ngọc Phật vào dạp chiếu phim Ngọc Phật cũng chưa từng xem phim bao giờ Bộ phim có cái tên khá êm tai, thần nữ, là một bộ phim bi kịch do Nguyễn Linh Ngọc thủ vai chính và thuộc thể loại phim câm. Trong giạc chiếu bóng lúc này phần lớn là những cặp tình nhân đang hót cho nhau nghe những lời có cánh. Nhiều cặp còn tiến hành một số hành vi mở ám trong bóng tối. Tả Đăng Phong sau 20, suy nghĩ liền đánh liều đưa tay sờ vào bàn tay trắng nón của Ngọc Phật. Khi thấy Ngọc Phật cao mày, tả Đăng Phong bèn rụt tay lại. Nếu tôi vẫn không phản đối thì cuối cùng anh định làm gì? Ngọc Phật quay sang nhìn hắn mỉm cười. Tả Đăng Phong nghe xong bèn lắc đầu thời dài rồi rút tay lại. Ngọc Phật đã nhìn thấu mục đích của hắn. Nàng biết rõ hắn làm như là vì tự mình hủy đi hình tượng của hắn khiến nàng tức giận. Hành vi của anh trước sau mâu thuẫn nhau. Anh căn bản cũng không phải là hạng người cợt nhà. Việc gì phải tự miễn cưỡng chính mình. Ngọc Phật cười nói. Chuyện tả Đăng Phong trước đó ra sức giải thích chuyện giữa hắn và cô đặc vụ kia là một hành vi vô thức Còn hành động hiện tại rõ ràng cho thấy hắn cố ý làm vậy Tả Đăng Phong nghe xong chỉ còn biết cười khổ Ngọc Phật lớn hơn hắn một tuổi Nên nàng cũng lăn lộn trên chốn giang hồ lâu hơn hắn Chút tâm tư còn con của hắn dễ dàng bị Ngọc Phật nhìn thấu Tôi tặng thanh phù trùng cho minh Tịnh chính là vì tôi không hy vọng sẽ khiến anh khó xử Ngọc Phật thở dài nói, tà Đăng Phong nghe xong cũng không lên tiếng. Hắn hiểu được suy nghĩ của Ngọc Phật, nếu dẫn thêm thiết hài hai người sẽ tránh gặp cảnh cô nam quả nữ. Bằng không sớm chiều ở chung với nhau sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tình cảm rất dễ nảy sinh trong quá trình cùng nhau trải qua hoạn nạn. Sau khi thủ đoạn bị bạch trần, tà Đăng Phong cũng không làm gì nữa. Sau khi chiếu độ hơn một tiếng thì bộ phim cũng kết thúc, hai người trở lại khách sạn. Kỳ toa cũng đã đến, đi theo sau nàng còn có cổ chính xuân. Người sống trên đời luôn luôn phải suy nghĩ nếu không sẽ rất dễ làm ra những chuyện ngu xuẩn. Kỳ toa dẫn theo cổ chính xuân cùng đi cũng có dụng ý của nàng. Bởi vì nàng biết rõ ngọc Phật sẽ tới, cũng đoán được thiết hài sẽ nói lỡ miệng cho nên nàng đi cùng với Cổ Chính Xuân sẽ giải tỏa sự khó hiểu trong lòng Ngọc Phật. Ngoài ra cũng có thể thông qua hành động này để nói cho Cổ Chính Xuân biết rằng những việc mà nàng làm trước đó cũng vì lý do công việc. Người không mấy quan trọng như Cổ Chính Xuân tới đây cũng đã phần nào điều hòa mâu thuẫn giữa Ngọc Phật và Kỳ Toa. Nhưng Ngọc Phật vẫn cực kỳ lãnh đạm với đối Kỳ Toa. Thân hình của hai người phụ nữ này đều rất cao. Một người mặc sườn xám Một người mặc đảo bào Một người là quân nhân Một người là đạo sĩ Hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau Nếu là người đàn ông bình thường Nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn kỳ toa Bởi vì kỳ toa vừa quyến rũ vừa hòa Nhã, Rất dễ sống chung So ra thì Ngọc Phật có vẻ lạnh lùng cao ngạo Nên rất dễ dàng khiến cho người đàn ông Cảm thấy mặc cảm tự ti Chỉ dám nhìn mà không dám bước tới gần Nếu lựa chọn kỳ toa Họ nhất định sẽ được thỏa mãn về sinh lý. Kỳ toa đã ngủ với rất nhiều đàn ông cho nên nàng ta rất biết hầu hạ. Nhưng nếu như lựa chọn Ngọc Phật thì trong lòng người đàn ông sẽ cảm thấy hài lòng và yên tâm. Bởi vì vậy người phụ nữ này cao không thể với. Không phải ai cũng có thể động vào được. Nhưng cái gọi là lựa chọn cũng chỉ dành cho người thường. Tà Đăng Phong cũng không cho là mình nằm trong số này nên hắn cũng không có suy nghĩ phải đưa ra lựa chọn. Hắn có thể có được tu vi như ngày hôm nay hoàn toàn do vũ tâm ngữ giúp đỡ mới có được. Vũ tâm ngữ cứu mạng hắn. Cái chết của vũ tâm ngữ khiến cho hắn có thể tập trung tinh thần. Thẻ che do sư phụ của vũ tâm ngữ tặng cho nàng khiến hắn có thể học được đảo thuật. Thập tam do vũ tâm ngữ cứu sống giúp hắn tìm được huyền âm hộ thủ nên hắn sẽ không quên ai mới là người có tình sâu nghĩa nặng với mình. Vũ tinh vệ có thể đã tới Nam Kinh. Còn Phó Tiểu Am và Đồng Giáp tối nay sẽ tham gia vào tiệc rượu do quân NB tổ chức tại Vũ Trường nằm ở trung tâm của Hồng Khẩu. Tiệc rượu được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên rất khó ra tay. Kỳ Toa đã nhận ra địch ý của Ngọc Phật nên sớm vào chủ đề chính. Vũ hội kết thúc khi nào? Tả Đăng Phong hỏi. Hồng Khẩu là nơi đóng quân của quân NB. Ở đó tập trung rất nhiều đám người NB. Không rõ lắm. Nghe nói tiệc rượu được tổ chức để mừng sinh nhật của một vị tướng quân nên có thể sẽ kéo dài tới khuya. Kỳ Toa lắc đầu nói. Sau khi ra tay chúng tôi sẽ đi ngay. Tôi không thích chỗ này chút nào. Ngọc Phật nói với giọng lạnh lùng. Cô dẫn chúng tôi tới chỗ đó luôn đi. Tả Đăng Phong gật đầu phụ họa. Ý đồ của Ngọc Phật rất rõ ràng. Chính là xông thẳng vào bữa tiệc tùng đó. Hơn nữa ba người bọn họ quả thật có đủ vốn để làm vậy. Kỳ tòa đương nhiên không dám làm trái ý của Ngọc Phật và Tà Đăng Phong. Ý tứ, nên sau khi nghe xong, nàng quay người mở cửa rồi bước thẳng ra ngoài. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ quay lại đây. Đóng đồ quân dụng cùng những thứ linh tinh sẽ do cô phụ trách. Minh tịnh đại sư còn phải mang theo trang bị lặn nước. Những trang bị này đang để ở ngoại ô phía tây thành phố. Sau khi mang hết chúng theo chúng ta sẽ rời đi. Tả Đăng Phong bàn giao công việc cho Ngọc Phật và Thiết Hải. Hai người gật đầu cũng không có ý kiến gì cả. Thiết Hải tuy nhiên điên điên khùng khùng. Nhưng trong lòng lão vẫn có sự tập trung mà chỉ có cao thủ mới có. Một khi đã biết mình phải làm gì sẽ nghiêm túc chấp hành. Một giờ sau, mọi người đã tới bên ngoài vũ trường nằm ở trung tâm Hồng Khẩu. Đây là một tòa nhà 4 tầng nằm ở góc cua của con đường. Tòa nhà này không hề cân xứng với kiến trúc xung quanh mà giống như đứng một mình lẻ loi một chỗ. Xung quanh được canh gác cực kỳ chặt chẽ. Có tổng cộng tới hơn 100 quân Nhật và Hán Gian đang canh gác bên ngoài. Trong vũ trường tiếng hát, tiếng cười, tiếng kêu là của phụ nữ cùng nhiều tiếng động khác trộn lẫn vào nhau tạo thành một âm thanh rất náo động. Hai người đi đi. Sáng mai nhớ đừng quên đọc báo đấy. tả Đăng Phong quay đầu nhìn lại kỳ toa. Không sao cả. Chúng tôi sẽ trấn thủ chỗ này. Chẳng may có chuyện gì bất ngờ cũng tiện tiếp ứng cho ba người. Kỷ toa lắc đầu nói ra. Tiếp ứng cho chúng tôi. Ngọc Phật hừ lạnh. Tôi biết gió chúng tôi cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Nhưng ít ra cũng có thể giúp đỡ một chút. Kỷ toa tự nhiên nghe ra Ngọc Phật đang cười nhạo và miệt thị họ. Nhưng cô ta không dám tức giận vì cô ta cũng chẳng đánh lại họ nên đành phải nhẫn nhịn thôi. Có thể bao vây khu vực này không? Ngọc Phật không nói gì nữa mà quay ra nhìn tả Đăng Phong rồi hỏi. Ở đây quá nhiều nhiều xe hơi khiến cho Kim tính quá nồng. Nếu muốn bày binh bố trận phải phóng hòa khắp nơi. Nhưng nếu phóng hỏa thì đám người bên trong sẽ cảnh giác. Mà quan trọng hơn là nếu như bao vây bọn họ thì sau khi hai người bước vào, hai người sẽ gặp ảo giác. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Trận pháp mà hắn cần dùng giống như loại trận pháp mà ngày đó Kim châm bày ra để bao vây nữ thi. Nhưng điểm khác là Kim Trâm chỉ cần bao vây có một con nữ thi. Còn hắn lại cần phải bao vây cả đám người bên trong tòa nhà đó. Vậy thì trực tiếp xông vào đi. Minh Tịnh đại sư, tu vi của ông cao nhất nên sau khi xông vào lão sẽ lo đồng giáp. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng để y chạy thoát. Tôi xông vào xử lý đám người Enmi và đám hán gian sau đó sẽ liên thủ cùng ông giết chết đồng giáp. Ngọc Phật xoay người nhìn tả Đăng Phong. Đám lâu la bên ngoài sẽ do anh chịu trách nhiệm Việc bảo vệ cửa chính sẽ do anh lo Những chuyện còn lại sẽ do tôi và Minh Tịnh Đại Sư xử lý Cũng được Tả Đăng Phong ngật đầu đồng ý với cách sắp xếp của Ngọc Phật Đây là ảnh của Phó Tiểu Am Kỳ Toa lấy từ trong túi ra một tấm hình rồi đưa cho Tả Đăng Phong Trong đám này chẳng có người nào tốt Ngọc Phật hừ lạnh nói Ngọc Phật khi nói câu này cũng khiến cho tả Đăng Phong đưa tay lấy tấm ảnh chụp đó Hắn biết rõ nàng có ý gì Một tên cũng không để sống. Minh Tịnh đại sư Thứ này cho ông Ngọc Phật móc ra từ trong ngực Một hoàn thuốc màu đỏ rồi đưa cho thiết hài Thiết hài đón lấy sau đó dùng ngay Cố gắng dùng ít độc càng nhiều càng tốt Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn thập tam Hắn phát hiện thập tam đang ngẩn đầu chờ mệnh lệnh của hắn Hiện tại tả Đăng Phong cũng không muốn để nó đứng ngoài quan sát. Đối phó với hơn 100 tên người Enby cùng đám Hán gian với hắn cũng là một áp lực rất lớn nên hắn cần thập tam phối hợp tác chiến. Lúc cần thiết có thể hạ độc, đừng để một ai chạy thoát. Nếu không thiếu lâm tự có thể sẽ bị liên lụy. Ngọc Phật dặn dò một cách nghiêm túc. Ba người đều hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình. Cả ba chạy vọt tới phía đối diện với một tốc độ nhanh tới chóng mặt. Đợi khi đám lính gác kịp phần Ứng thì thiết Hải và ngọc Phật đã xông trong vũ trường Tả Đăng Phong nghiêng người đánh bay đám người NB cùng mấy tên hán gian này Trên thực tế thì trong ba người hắn là người có trọng trách lớn nhất Phần lớn đám lính đều đứng gác bên ngoài Hơn nữa đám người này đều được trang bị súng ống Nếu không cẩn thận sẽ bị đạn bắn trúng Trong lúc tấn công địch Thập Tam cũng không ở chung với hắn mà nó nhìn ngó xung quanh. Nếu thấy có kẻ nào muốn âm thầm nổ súng nó sẽ lao ra cắt đứt yếu hậu. Sau khi tấn công, nó lại ẩn mình vào trong bóng đêm sẵn sàng cho lần ra tay tiếp theo. Sau khi Thiết Hải và Ngọc Phật xông vào trong vũ trường, đầu tiên là tiếng đám phụ nữ la hết trói tai, sau đó là tiếng súng nổ. Tả Đăng Phong tuy ở bên ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong nhưng hắn có thể thông qua sự tắt ngóm của những ngọn đèn mỗi tầng để đoán ra Ngọc Phật và Thiết Hải đã đánh tới tầng mấy. Hai người có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong bóng đêm cho nên trước khi xâm nhập tầng nào, họ đều ra tay phá vỡ bóng điện trước. Ánh sáng của những ngọn đèn đường cũng không đủ sáng khiến cho đám người Enmi và Bè Lũ Hán Gian liên tục bắn trượt. Bọn chúng từ khi nhắm bắn đến lúc nổ súng cũng cần có một thời gian nhất định, mà tà Đăng Phong thì lợi dụng khoảng thời gian này để nghiêng mình né tránh. Sau khi giết chết một tên lính gác hắn lập tức lắn người tránh sang chỗ khác. Tà Đăng Phong cũng không giết hết tất cả đám lính gác xung quanh. Hắn chỉ canh giữ xung quanh cửa chính. Bởi vì hắn còn phải gánh vác một nhiệm vụ rất quan trọng, xử lý đám cá lọt lưới. Những người đi đường cũng bị dọa cho chạy té khói. Chỉ còn kỳ toa và cổ chính xuân nấp trong một góc tường tập trung chú ý tình hình trong vũ trường. Tiếng kêu la thảm thiết cùng những tiếng thét chót tai chứng tỏ tình hình lúc này đang thiên về một bên đơn phương sát hại bên còn lại. Bọn họ tuy không thể nhìn thấy tình hình bên trong nhưng lại có thể chứng kiến thân hình giống như quỷ mỹ của tả Đăng Phong bên ngoài vũ trường cùng với hàn vụ lớp xương hình thành khi trời lạnh. Thỉnh thoảng bắn ra khiến hai người trởn chừng mắt. Phải tu luyện vất vả thế nào mới khiến một người có tốc độ nhanh đến như thế. Nhiệt độ phải thấp ra sao mới có thể hình thành hàn vụ chỉ khi thời tiết ngoài trời rất lạnh mới xuất hiện. Phải... Ăn ý đến mức nào thì tả Đăng Phong mới có thể yên tâm giao cho một con mèo đi xử lý những tên người Enby muốn xả súng bắn hắn. Trong lòng kỳ toa ngoài trừ cảm giác kinh hãi còn có sự kính nể. Bởi vì nàng biết rõ ba người sở dĩ có được tu vi thâm hậu như vậy cũng không phải chỉ trong ngày một ngày hai mà có được. Sau lưng những người có thể diễu võ dương oai phong vân một cõi là quá trình tu hành vất vả vượt gấp 100 lần người bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Trường 159, đồng giáp nhảy sông, ba người đều biết rằng diện tích của vũ trường trung tâm của hồng khẩu này rất lớn vì thế cho nên bọn họ đều muốn đánh nhanh thắng nhanh, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui trước khi đám quân NB được gửi tới chi viện. Tả đăng phong lạnh lùng giết sạch đám hán gian và bè lũ người NB đồng thời nghiêng mắt nhìn bên trong vũ trường. hắn phát hiện những ngọn đèn ở tầng 1 và tầng 2 đều đã tắt ngóm. Tiếng la ẩm ý lúc này tập trung trên lầu 3 và lầu 4 chứng tỏ Ngọc Phật và Thiết Hải đã xam nhập lầu 3. Tả Đăng Phong đã loại bỏ phần lớn đám lính NB. Bẻ lũ hán gian đều là hạng người sợ chết nên vừa thấy đại sự không ổn thì bắt đầu vừa tháo lui vừa xả súng chỉ mong bảo vệ bản thân. Vì thế cũng khó tránh khỏi chuyện lở tay làm bị thương đám người NB. Trong mắt đám người NB, đám hán gian này chỉ là lũ tay sai hạ lưu đê tiện. Nhưng hiện tại đám chó săn này lại quay ngoát ra cắn lại chủ nhân của chúng liền qua ra mắng chửi, ba ca, chó đẻ, rồi xoay người nổ súng đánh trà. Mấy tên hán gian này thấy chủ nhân tức giận nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Chúng không còn nể nang xả súng vào đám người NB, nếu đám người NB này không chết thì bọn chúng sẽ gặp xui xẻo, nhưng chuyện này ngược lại lại tạo thêm khó khăn cho tả Đăng Phong. Bởi vì hắn mặc kệ giết bên nào cũng sẽ bị đạn từ bên kia bắn chúng. Rơi vào đường cùng, hắn đang phải lách người đi vào trong đại sảnh ở tầng 1 để tạm thời tránh né mưa bom bão đạn bên ngoài. Tầng 1 lúc này la liệt xác chết. Phần lớn là đám quan quân NB mặc quân trang cùng với đám quan hán gian mặc kiểu áo tôn trung sơn. Còn có cả đám nữ ca sĩ mặc trang phục rất hở hang. Có thể Ngọc Phật vô cùng căm hận người đàn bàn này nên nàng lạnh lùng xuống tay giết hết toàn bộ. Vũ khí của Ngọc Phật là cây phất trần bằng ngọc xanh biếc. Dùng phất trần để giết người sẽ không khiến cho máu phải chảy quá nhiều, bởi vậy mùi máu tanh trong phòng cũng không quá gắt. Ngược lại là mùi khai của nước tiểu sộc lên rất gây mũi. Khi phải đối diện với sự đáng sợ của cái chết, phần lớn đám nữ ca sĩ còn chưa hiểu mấy chuyện đời này đều sợ đến đái cả ra quần. Tình hình này khiến tả Đăng Phong cười lạnh. Nếu như đám quan quân NB và đám ngụy quan hán gian kia còn sống mà nhìn thấy đám phụ nữ sợ đái cả gia quần này thì không biết chúng có còn nổi lên thú tính được không? Sau khi đi vào đại sảnh, tả Đăng Phong cũng không đơn thuần chỉ vì mục đích tránh né mà hắn nhanh chóng tìm những thứ dễ cháy như rèm cửa và rèm sân khấu. Trong vũ trường đương nhiên là có rượu mà rượu có độ rượu cao có thể cháy được. Tả Đăng Phong nhanh chóng đốt cháy gian phòng. Cùng lúc đó... Tiếng súng bên ngoài trở nên thưa dần. Tả Đăng Phong lắc mình ra ngoài tiếp tục giết đám người NB còn lại. Ngọc Phật và Thiết hài đều là cao thủ. Cho dù nhảy xuống đất từ lầu 4 cũng không có vấn đề gì. Nhưng đám nữ ca sĩ, hán gian và đám người NB lại không làm được như vậy. Hành vi phóng hỏa tả Đăng Phong vốn có ý chảm thảo trừ căn. Trong đám người này cũng chẳng có lấy một người tốt. Trong lúc này không một đồ tốt. Muốn giết là giết không cần phải nghĩ ngợi. Sau khi tả Đăng Phong lao ra khỏi vũ trường, đám người NB và đám hán gian còn sống bắt đầu bỏ chạy tư tán. tả Đăng Phong nhìn trái nhìn phải rồi sau đó chạy đuổi theo đám hán ra. Đám hán gian còn đáng ghê tởm hơn đám người NB. Sau khi giết sạch đám hán gian, tả Đăng Phong lập tức quay đầu truy đuổi đám người NB. Nhưng khi hắn chạy tới phía tây của vũ trường thì đột nhiên nghe được tiếng thủy tinh vở từ phía sau của vũ trường truyền tới. Hắn quay đầu nhìn thì phát hiện đồng giáp đã phá cửa sổ nhảy ra. Tả Đăng Phong thấy thế bèn lập tức bỏ qua quỷ tử rồi nhún chân phóng lên không chặn đồng giáp. Đồng giáp hiện tại đã không còn vẻ ung dung như lúc trước. Hơi thở của lão gấp gáp hơn mà trên mặt cũng có vẻ bối rối hơn. Tẩy tùy kinh của thiết hài cũng đi theo đường cương mãnh. So với đại thủ ấn của y cũng sàn sàn nhau. Giờ lại có thêm cả ngọc Phật cũng đủ khiến y chạy chối chết rồi. Hiện tại y còn nhìn thấy tả Đăng Phong mai phục. Ở bên ngoài thì làm gì còn có lòng ứng chiến nữa. Y vội vàng né tránh đòn tấn công của tả Đăng Phong rồi đạp lên vách tường của tòa nhà kế bên mượn lực rồi chạy thục mạng về phía nam. Đừng để cho kia phiên tăng kia chạy thoát. Đúng lúc này, thiết hài phóng ra từ cửa sổ lầu ba. Sau đó rung tay ném một người phụ nữ mặc áo hở lưng hở ngực đang la hết inh ỏi vào trong phòng sau đó bốn người đuổi theo đồng giáp. Tả Đăng Phong thấy thế bèn nhíu mày. Sau đó hắn phóng vào trong phòng giết chết người phụ nữ vừa được thiết hài ném vào trong phòng. Không cần hỏi cũng biết người phụ nữ này là người đàn bà của đồng giáp. Vào lúc sống còn, cô ta bị đồng giáp đẩy tới để ngăn cản thiết hài. Hắn không thể để thị sống được vì phẩm hạnh của Thỉ không đoan chính. Huyết thống thấp hèn đê tiện, có sinh cũng chẳng sinh ra được đứa trẻ nào tốt cả. Thập tam còn ở bên dưới, tôi đuổi theo đồng giáp, sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở khách sạn. Cô cẩn thận một chút, tả Đăng Phong nhảy vào trong phòng hô lên với Ngọc Phật còn đang đại khai sát giới. Anh cũng cẩn thận, Ngọc Phật quay ra nhìn rồi nhoèn miệng cười với tà Đăng Phong, nụ cười ấy khiến cho tà Đăng Phong phải cao mày. Khuôn mặt của Ngọc Phật lúc đó trở nên rất vui vẻ, từ một nữ la sát trong địa ngục nháy mắt hóa thành giao trì tiên tử. Sau khi nháy mắt, tả Đăng Phong lập tức phi thân đuổi theo đồng giáp và thiết hài. Đồng giáp hiện tại căn bản không dám đấu với thiết hài. Lão liên tiếp đạp vào những tòa nhà để mượn lực liều mảng chạy về phía nam. Tuy nhiên thân hình đồ số giống như lưu nước nhưng y không phải là loại mãng phu Ngược lại y vô cùng thông minh. Chỉ mới nhìn sơ qua tình hình đã biết được ba người tả Đăng Phong. Ngọc Phật muốn lấy mạng hắn. y cũng biết nếu giao đấu chính diện cho dù chỉ đấu với hai người y cũng đánh không lại. Cho nên lựa chọn vừa sáng vừa vô sỉ của y là bỏ chạy. Khi bỏ chạy tự nhiên y phải dốc toàn lực vì nếu chạy chậm thì y chết chắc. Thiết hài cực kỳ căm ghét đồng giáp. Hai người tuy một là Hòa Thượng của Thiền Tông, một là Lạt Ma của Mật Tông. Cũng đều là đệ tử của Phật môn nhưng những điều mà đồng giáp đã làm khiến thiết hài khinh thường. Lão vì đã há quyết tâm phải trừ hại cho Phật môn bởi vậy lão cũng bám sát phía sau đồng giáp. Tả Đăng Phong là đương sự, cũng là người đưa ra kế hoạch nên hắn đương nhiên không thể để mình bị bỏ lại sau. Hắn liều mạng đề khí, phi thân đuổi theo, lần này không giống như mấy lần trước. Lần này hắn nhất định phải giết đồng giáp vì nếu đánh rắn không chết sẽ bị rắn cắn lại. Dù là pháp thuật hay là phật hiệu hoặc là võ công, nguyên lý của chuyện khinh thân cũng giống nhau, đó là nếu phóng nhanh tới phía trước thì độ cao khi lăng không sẽ thấp hơn nhiều. Bởi vậy phải đuổi theo gần 10 dặm. Tả Đăng Phong mới hiểu được vì sao đồng giáp lại cắm đầu chạy về hướng nam, bởi vì chưa tới 20 dặm về phía nam của Hồng Khẩu là sông Hoàng Phổ. Đồng giáp đã nhìn ra ba người dứt khoát muốn trừ khử y. Bởi vậy y cũng không trốn vào trong đám quân en đóng dọc trên đường đi mà y cắm đầu chạy thẳng về phía sông Hoàng Phổ. Y hiểu rất rõ rằng y chỉ có thể trốn thoát bằng con sông này. Ha ha! Xem ngươi chạy chỗ nào! Thiết hài chứng kiến nước sông cuồn cuộn cách đó vài dạng bèn cao hứng hô lên. Lão quên mất rằng đồng giáp không phải người thường. Với tu vi của y thì nếu nhảy xuống nước y cũng không chết đối được. Tả Đăng Phong thấy vậy bèn nhíu mày. Vừa vặn đằng sau có một đội quân NB đang tiến hành tuần tra. Vì thế tả Đăng Phong nhanh chóng tiếp đất sau đó nhấc bổng lên một tên lính NB trong lúc đang phi hành trên không. Hắn nhanh chóng rút ra hai quả lựu đạn đeo bên hông của y. Sau đó quăng bịch tên lính NB đang kêu gào thảm thiết kia xuống đất. Chậm thêm có một lúc nhưng khoảng cách giữa hắn và thiết hài đã bị nới ra gần trăm trượng Còn khoảng cách giữa thiết hài và đồng giáp còn tới hơn 10 trượng Khoảng cách mấy dặm với ba người bọn họ cũng chẳng đáng là bao Mục tiêu của đồng giáp là sông Hoàng Phổ nên sau khi chạy tới bờ sông lão không chút do dự nhảy tùng xuống nước rồi lặn mất tâm Thiết hài thấy thế bèn tỏ ra ngạc nhiên Lão đứng ở bờ sông nhìn theo dòng nước đang chảy cuồn cuộn Y nhảy xuống sông rồi, thiết hài nói với tả đăng phong khi thấy hắn chạy tới. Tả đăng phong trước đó cũng nhìn thấy đồng giáp nhảy xuống nước nên hắn cũng ghi nhớ vị trí đại khái lúc đó. Sau khi tiếp đất hắn nhanh vặn chốt rồi ném hai quả lựu đạn theo đường vòng cung tới vị trí mà đồng giáp nhảy xuống lúc trước và phía hạ lưu sông. Tuy lực của lựu đạn có hạn nên bọt nước bắn lên cũng không cao nhưng thân hình của đồng giáp đột nhiên trồi lên mặt nước sau đó lại hộp xuống. Nổ chết y rồi sao? Thiết hài quay đầu nhìn tả đăng phong. Chỉ làm y bị thương, chứ chưa nổ chết oai tả đăng phong nhíu mày lắc đầu. Đồng giáp nổi đầu lên chứng tỏ vị trí mà hắn tính toán lúc trước rất chuẩn khiến sóng sung lực ảnh hưởng đến y. Nhưng y vẫn có thể hộp xuống chứng tỏ y còn chưa chết. Bởi vì bị nổ chết thì xác sẽ phải nổi lên trên mặt nước. Coi như y may mắn. Thiết hài biểu môi nói. Hắn may nhưng ông chưa chắc đã gặp may. Tôi là người cô độc. Thần châu phái thí y tìm không được. Y cũng chẳng làm gì được ông nhưng y có thể tới gây chuyện với thiếu lâm tự. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Thường nói là tính kỹ 100 đường vẫn bỏ sót một đường. Trước đó hắn chỉ nghĩ tới chuyện ba người liên thủ có thể giết chết được đồng giáp Nhưng hắn không ngờ đồng giáp lại bất chấp thể diện bỏ trốn Yên tâm đi Y dù là một phiên tăng nhưng vẫn là đệ tử của ngã Phật tử bi Hắn sẽ không ra tay với thiếu lâm tử đâu Thiết hài nghe xong bèn liên tục khoát tay Y là một tên hán gian Lại gặp thất bại tí nữa thì mất mạng Y còn có thể để ý đến những thứ đó sao Tà Đăng Phong hỏi lại, cậu không phải hòa thượng nên cậu không hiểu. Cùng lắm thì y tới làm phiền lão nạp thôi chứ y sẽ không giận cá chém thớt quấy phá thiếu lâm đâu. Nếu không y sẽ chẳng thể nào ăn nói với Phật tổ cả. Thiết hài khoát tay, ông vẫn nên trở về thiếu lâm tử thì hơn, để phòng lỡ có chuyện gì xảy ra. Tà Đăng Phong vẫn lo lắng chuyện này hôm nay sẽ ảnh hưởng tới phái thiếu lâm. Lão nạp không về đâu mà cũng cần phải về thiếu lâm Tên phiên tăng kia làm sao đánh lại được cả đám sư vinh đệ của lão nạp được Thiết hài không kiên nhẫn nổi phải nói một câu sau đó phi thân quay lại khách sạn tả Đăng Phong nghĩ ngợi một lúc cũng cảm thấy khả năng đồng giáp vì giận cá chém thớt tới gây chuyện với thiếu lâm tử cũng không lớn Mà cho dù lão có gây chuyện với phái thiếu lâm thật cũng chưa chắc đã có kết quả tốt Nghĩ đến đây Tà Đăng Phong cùng thiết hài phi thân trở về khách sạn. Vũ trường ở Hồng Khẩu lúc này đã bị ngọn lửa thiêu rụi, lửa khói bốc lên tận trời xanh. Ngọc Phật chắc cũng đã sớm rời khỏi. Lão về trước đi. Tôi sẽ về sau. Đi được nửa đường. tả Đăng Phong phát hiện bóng của cổ chính Xuân và Kỳ Toa đứng ở ngã tư đường bèn dặn dò thiết hài. Đừng tới khách sạn nữa vì chúng tôi phải lập tức đi ngay. Tên thị trường đó đã chết hay chưa? Tà Đăng Phong đáp xuống chặn lại Kỳ Toa. Kỳ Toa và Cổ Chính Xuân đang đi tới khách sạn mà bọn họ đang ở. Nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm mà ba người đương nhiên cũng không thể chờ bọn họ tới hơn một giờ được. Phó Tiểu Am không ở trong đó, nhưng mọi người đã trừ khử thiếu tướng Mitsubishi của bộ lục quân quân đội NB. Kỳ Toa vui vẻ nói. À, bắt không được gà rừng nhưng lại đánh được một con thỏ thì cũng được. Chúng tôi đi trước. Các người chú ý an toàn. tả Đăng Phong nói lời tạm biệt. Đợi đã, thanh Katana của Mitsubishi đã được Ngọc Trân Nhân cầm đi. Anh có thể nói cho cô ấy để lại nó cho chúng tôi không? Kỳ toa vội vàng hô tà Đăng Phong. Nếu báo cáo thượng cấp lại không có vật chứng thì sẽ bị nghi là mạo nhận công lao vì một tướng quân Enmi Phân cũng chẳng kém hơn tên Hán Gian đang làm thị trường Thượng Hải bao nhiêu. Tôi sẽ để lại trong căn nhà gỗ đó. Tà Đăng Phong gật đầu nói, tôi thay mặt quốc dân đảng cảm tạ mọi người. Kỳ Toa hành lễ đầy trang trọng với tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong thấy thế cũng nheo mắt cười cười, rồi phi thân nhảy lên nóc nhà. Hắn đã nhìn thấu hai dụng ý của Kỳ Toa khi làm vậy. Thứ nhất là để cảm ơn bọn họ, thứ hai là để cho cổ chính Xuân thấy rõ giữa hai người cũng không có chuyện gì. Loại tâm kế đơn giản này trong mắt của tả Đăng Phong chẳng khác gì trò chơi con nít. Hiện tại tả Đăng Phong bỗng cảm thấy người có tư duy nhảy bén như hắn nếu lăn lộn quan trường thì tuyệt đối sẽ ngon hơn kỳ toa rất nhiều. Nhưng tâm tư này vừa mới lé lên đã bị chính hắn gạt bỏ ngay. Vì thứ nhất, hắn không thích làm quan vì làm quan phải đấu đá hụt hạc quá là mệt mỏi. Thứ hai là nếu lăn lộn quan trường thì phải có nhãn lực tinh tường. Nếu như lãnh đạo đi chơi gái phải đứng ở bên ngoài canh cửa cho lãnh đạo, chứ không phải xông vào đá đít lãnh đạo. PS, dạo này tăng ca làm đêm nhiều nên có ít thời gian, tờ gian ra CH cũng thất thường, mọi ngờ thông cảm dùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com chương 160, Tam Giang Tịnh Lưu, ba con sông chảy chung một dòng, trở lại khách sạn, Ngọc Phật và Thiết Hải đã thu thập thỏa đáng chuẩn bị lên đường. Tôi nghe minh Tịnh đại sư nói y mạng lớn, về sau vẫn còn cơ hội. Ngọc Phật chạy tới nói, đánh rắn không chết sẽ bị rắn cắn. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Trước đó mấy người trong huyền môn Thái Đậu tuy cũng có tranh đấu nhưng cho tới nay vẫn chưa có chuyện vây công ai bao giờ. Lần này khẳng định bọn họ đã khiến đồng giáp nóng máu. Trước khi rời khỏi chỗ đó, tôi có giết một tên tướng quân Enbi. Ngọc Phật nói xong bèn ném tới một thanh katana một tay cầm. Tả Đăng Phong tiếp lấy sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ để xem xét kỹ càng. Chất thép rất tốt. Thủ công cũng rất tinh xảo Vừa là một thanh lợi khí để giết người vừa là một món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Chăn nệm sẽ do cô mang. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật sau đó đút kiếm vào vỏ sau đó cõng lên thùng gỗ. Thập tam nhảy lên ngồi trên vai hắn. A-di-đà Phật để lão nạp mang cho. Thiết hài thấy mình đang đi tay không? vội vàng muốn dành việc Khuân Bác chăn nịt, ông sẽ mang thứ khác. Tả Đăng Phong đi đến cạnh tụ rượu rồi cầm theo mấy bình rượu đế, sau đó phi thân lướt ra ngoài, Ngọc Phật và Thiết hài đi theo phía sau. Sau nửa giờ, ba người đến căn nhà gỗ mà lúc trước trang bị được để ở đó. Tả Đăng Phong sau xác định thùng gỗ không hề bị mở ra bèn để Thiết hài cõng trên lưng. Ba người cao lên đường về phía tây. Thanh Katana của Mitsubishi được tả đăng phong để lại trong căn nhà gỗ vì hắn đã đồng ý với kỳ toa chuyện này.